Căn nhà mới, tìm được ở khu mới của thành phố này, cách xa nhà cũ, cũng như ngôi nhà họ sống trước khi xảy ra tai nạn. Anh không muốn mẹ mình bị kích động nữa, muốn đổi cho bà một môi trường mới. Nhưng Phương Mẫn lại không chấp nhận anh, không thể đến sống ở thành phố nơi anh làm việc. Vì chuyện này, Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành đã tranh luận không dưới một lần. Cô muốn dì Phương đến sống ở thành phố nơi cô học, nhưng Khâu Hành nhất quyết không đồng ý. Điều này không tiện, Khâu Hành. Lâm dĩ nhiên cố gắng thuyết phục anh lần nữa Em biết rõ rằng Để bà ấy đổi một thành phố là tốt hơn Ở đây liên quan quá nhiều đến quá khứ Không biết khi nào lại gặp lại Người kích động bà ấy Khâu hành nói Trước mắt cứ như vậy đã Đợi đến khi bà ấy nhận ra anh rồi Thì mới để bà ấy đến chỗ anh Khi nào bà ấy biết nhận ra khâu hành Đó là một khoảng thời gian không có hạn định rõ ràng Tại sao không để bà ấy đến chỗ em Lâm dĩ nhiên cảm thấy khâu hành Cứng đầu đến mức đáng giận Khâu hành lắc đầu chỉ nói không tiện Không tiện chuyện gì Lâm dị nhiên cao mày Em còn hợp hơn anh Anh biết rõ mà Lâm dị nhiên không thích tranh luận Phần lớn thời gian đều nghe theo khâu hành Chỉ riêng chuyện này cô thực sự kiên quyết Khâu hành để một nửa bát cơm Vừa được nhân viên phục vụ mang đến Đặt bên cạnh cô Ăn cơm đi Khâu hành nói Lâm dị nhiên cầm đũa trong tay Nhưng không có hứng ăn Cô hơi nghiêng đầu Nhìn khâu hành Đợi khi em nhập học thì sao Giao ấy cho một người lạ Chúng ta đều không ở đây Khâu hành vừa ăn cơm vừa nói Anh sẽ về nhiều hơn Bình thường để chị Lâm giúp trông non Chị Lâm ơ Lâm dĩ nhiên mở to mắt Thậm chí hơi ngạc nhiên hỏi Anh để chị Lâm trong non Mà không chịu để dế đến chỗ em Khâu hành lại không trả lời Chỉ cúi đầu ăn Về mặt bình thản Lâm dĩ nhiên đặt đũa xuống Cô đưa tay qua Nắm lấy tay trái của anh lắc lắc Khâu hành Khâu hành ngẩng lên nói với cô Đến chỗ em không tiện. Tại sao? Lâm dị nhiên cau mày hỏi lại. Cô thực sự không thể bỏ qua chuyện này. Khâu hành không trực tiếp trả lời. Chỉ hỏi cô, khi nào em thi lại? Chủ đề này chuyển hướng hơi xa. Lâm dị nhiên nói, học kỳ sau, tại sao không tiện? Khâu hành lại hỏi, em thi lại được bao nhiêu điểm? Lâm dị nhiên mím môi, không trả lời. 60. Khâu hành nói, xem như em đạt chuẩn. Cô hiểu ý của khâu hành. Em từng đạt 60 chưa? Khâu hành nhìn cô Lâm dị nhiên giải thích Chỉ cần đạt chuẩn thì sẽ không ảnh hưởng gì Cũng không ảnh hưởng đến việc giữ học bổng Điểm trung bình, điểm tổng kết Học bổng Khâu hành bình thản nói Năm nay em không lấy được nhiều nhất phải không Không nhất thiết, chỉ là một môn chuyên ngành Lâm dị nhiên bổ sung Hơn nữa điều đó không quan trọng Không quan trọng sao em lại Ngày đêm lo lắng Khâu hành nhìn cô chằm chằm Bảng điểm có số 60 Không đáng chú ý sao Khâu hành hiểu rõ Lâm dị nhiên Cô luôn là người theo đuổi sự hoàn hảo Cô yêu cầu cao ở bản thân Không chịu thua Việc gì cũng phải làm đến mức tốt nhất có thể Trong 3 năm thi cử của cô Không có số 60 Con số bắt đầu bằng số 6 Trên bảng điểm của cô thực sự nổi bật Như một con ruồi đậu trên tờ giấy đó Đúng là nó quan trọng Nhưng khi có chuyện quan trọng hơn Nó sẽ không còn quan trọng như vậy nữa Lâm dĩ nhiên nhẹ nhàng nắm tay khâu hành Kiên trì giải thích với anh Em không nghĩ nó quan trọng hơn gì Phương. Em cũng không hối hận. Nếu có lý do, dù là 60 cũng không đáng chú ý. Ánh mắt của cô dịu dàng nhưng kiên định. Sức mạnh bền bỉ của cô khiến cô không hề dao động khi đối mặt với những gì cô kiên trì. Khâu hành nhìn cô một lúc. Lâm dĩ nhiên cũng nhìn lại anh. Ánh mắt khâu hành sâu lắng. Còn Lâm dĩ nhiên không tránh né. Đừng ngốc. Khâu hành quay đi, tiếp tục ăn cơm. Nói với cô một cách lạnh lùng. Đầu óc em đang mụ mị vì yêu. Lâm dĩ nhiên bị anh làm nghẹn Một hơi không lên không xuống Hít sâu một hơi Cô ném tay Khâu Hành ra Đây không phải là đầu óc đang mộ mị vì yêu Anh không thể nói như vậy với em Lâm dị nhiên mắt sáng lên vì giận Đây là tình cảm Là tình cảm giữa em và dì Phương Không phải với anh Lâm dị nhiên căng cảm lên Bổ sung thêm là lương tâm Ăn cơm đi Khâu Hành nhấc cảm lên ra hiệu cho cô Lâm dị nhiên cầm đũa lên Không nói thêm gì nữa Cả hai đều im lặng ăn Một lúc sau Lâm dị nhiên lại tự nói nhỏ Anh với em yêu nhau rồi à? Mà anh nói em đầu óc đang yêu? Khâu hành lướt nhìn cô không đáp lại. Cuối cùng chuyện này không thay đổi theo ý của Lâm Dĩ Nhiên. Khâu hành thuê một căn nhà mới, khu chung cư mới, còn ít người ở, xung quanh cũng ít cửa hàng. Dì Phương không thể hiện bất kỳ suy nghĩ nào về chỗ ở mới này. Khâu hành đã chuyển hết đồ đạc từ nhà cũ sang đây. Bà không hỏi tại sao lại ở đây, cũng không hỏi bất kỳ điều gì. Bà như cố tình tránh né đến khâu hành. Chỉ cần Lâm Dĩ Nhiên cùng bà sống ở nhà mới, bà có thể chấp nhận mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng trong căn nhà của bà, bà vẫn để lại một phòng cho khâu hành. giường chiếu, gối đều được sạch sạch sẽ. Tủ quần áo cũng xếp sẵn vài bộ đồ thay và bộ đồ ngủ của khâu hành. Khâu hành trước đây rất thích đá bóng, có rất nhiều quần áo và giày bóng đá. Dì Phương chậm rãi nói khi đang sắp xếp tủ quần áo với Lâm Dĩ Nhiên. Giày đinh khó chùi lắm, đế giày rất khó chùi. Bà nói. Trước đây, Lâm dị Nhiên hỏi, bây giờ thì sao? Bây giờ không thích đá nữa." Dĩ Phương cười, "Đá một trận phải chạy rất nhiều, mỗi lần đều đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng trẻ con thích vận động là rất tốt, sẽ lớn lên rất khỏe mạnh." Lâm Dĩ Nhiên dạ một tiếng, cho thấy mình đang nghe. Cô nhìn vào mặt Dĩ Phương, nhẹ giọng hỏi, "Dĩ Phương, không hành bao nhiêu tuổi rồi?" phương Mẫn nhưng khựng lại, suy nghĩ một lúc cuối cùng nhẹ giọng nói, "18 tuổi." Khâu Hành không thể ở lại đây mãi, nhà máy luôn có việc tìm anh. Nhiều việc Mao Tuấn không thể quyết định, phải gọi điện cho Khâu Hành, có những việc không thể không nói rõ qua điện thoại. Khâu Hành đôi khi lái xe về, xong việc lại quay lại. Lâm Dĩ Nhiên bảo anh không cần chạy đi chạy lại, cô có thể chăm sóc dì Phương rất tốt, nhưng Khâu Hành vẫn đi đi về về, tỉnh thoảng trong ngày có thể chạy đi chạy lại. Người giúp việc mà chị Lâm tìm đã đến, là một gì trông rất thân thiện, tuổi cũng lớn hơn Vu Mai. Khoảng năm mươi mấy tuổi. Lâm dĩ nhiên nói với dì Phương, đây là dì giúp việc thường xuyên ở bên dì. Nếu không sợ, thì cô đi học dì sẽ cô đơn. Dì Phương cũng tự nhiên chấp nhận, không hỏi tại sao, cũng không hỏi tại sao Vu mai không đến nữa. Dì giúp việc, mới họ Dương, con gái đã kết hôn và sống ở nơi khác. Chồng dì mất vài năm trước. Bình thường chỉ có một mình sống. Chị Lâm đã kể hết tình hình của Phương Mẫn cho dì Phương nghe, nói rõ đây là một bệnh nhân. Dì Phương thì trước đây từng chăm sóc, người gì bị bệnh tâm thần nên không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa khâu hành trả lương rất cao, nhà cũng không có nhiều việc nên dì Phương rất vui vẻ nhận lời. Những ngày đầu dì Phương chăm sóc, Phương Mẫn rất tỉ mỉ. Sau đó Lâm dĩ nhiên lén nói với dì không cần phải làm vậy, cứ đối xử như người bình thường là được, không cần chăm sóc đặc biệt. Từ đó họ sống rất tự nhiên với nhau, hai người mỗi ngày trò chuyện, nấu ăn rồi cùng nhau đi dạo. Cả hai dì giúp việc đều không chịu được máy lạnh Thấy quá lạnh Lâm dị nhiên mua hai cái quạt đứng Đặt trong phòng mỗi người để thổi mát từ xa Dì Phương tự tắt quạt trước khi đi ngủ Bà không đóng cửa phòng ngủ Vào ban đêm Sợ không nghe thấy nếu Phương Mẫn có chuyện gì Lâm dị nhiên sau khi tắm xong Đi đến phòng dì Phương tắt quạt Rồi chỉnh cửa sổ để không thổi trực tiếp vào bà Khi về phòng cô mở máy tính Đã gần 10 giờ tối Lâm dị nhiên cuốn khăn khô tóc lên đầu Kê một cái bàn nhỏ trên giường Giờ mới thực sự là khoảng thời gian Thuộc về cô trong ngày Khi điện thoại của Khâu Hành gọi đến Lâm Dị Nhiên có chút ngạc nhiên Cô vô thức nhìn đồng hồ 12 giờ 40 phút Khâu Hành Lâm Dị Nhiên bắt máy Giọng Khâu Hành rõ ràng Không có dấu hiệu mệt mỏi Nghe như chưa ngủ Em không ngủ làm gì vậy Ừ Lâm Dị Nhiên chấp mắt hỏi anh Sao anh biết Khâu Hành nói Anh nhìn thấy Nhìn thấy ở đâu Lâm Dị Nhiên mơ hồ Trong đầu suy nghĩ, có phải cô đã kết nối máy tính của mình với điện thoại của Khâu Hành không? Dưới lầu, Khâu Hành nói, đã mấy giờ rồi mà em vẫn chưa ngủ. Lâm dị nhiên nhỏ giọng à một tiếng, nhảy khỏi giường chạy ra cửa sổ, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới. Sao anh lại đến đây? Phòng Lâm dị nhiên hướng ra đường, cô cẩn thận, nhận ra chiếc xe đậu dưới lầu. Vừa về tới, Khâu Hành bật đèn xi nhan, ánh đèn vàng nhấp nháy dưới lầu. Lâm dị nhiên mấy ngày rồi không gặp anh, hỏi Anh có muốn lên không? Khâu hành nói Không, nếu bà tỉnh giấc nhìn thấy tôi lại giật mình Ừ Lâm dị nhiên nói tiếp Vậy anh đợi một chút Lâm dị nhiên cầm điện thoại và chìa khóa Thay đôi dép rồi chạy xuống lầu Khu trung cư vào ban đêm trống vắng Chỉ có những đèn đêm thắp sáng Theo khoảng cách Ánh sáng chiếu sáng xung quanh một vùng nhỏ Trông yên tĩnh và cô độc Lâm dị nhiên ra khỏi khu trung cư chạy lên xe của Khâu Hành, cô vẫn chưa tháo khăn khô tóc, vẫn mặc đồ ngủ. Sao anh về giờ này? Lâm Dị Nhân mấy ngày rồi không gặp Khâu Hành, cả ngày làm việc. Dâu Khâu Hành đã mọc lẩm chẩm, trông anh có vẻ mệt mỏi. Xong việc rồi, Khâu Hành nói. Xong nhìn lên đầu cô, gội đầu à? Lâm Dị Nhân đưa tay lên sờ, mới nhớ ra mình chưa tháo khăn khô tóc, cười nói em quên mất. Tóc đã khô, chỉ vì cuốn lâu nên hơi uốn cong. Cô tiện tay vuốt lại, hỏi Khâu Hành Vậy sao anh không về vào ngày mai? Nằm một lúc, không ngủ được Khâu Hành nói Khâu Hành không phải là người lâu thôi Dù vì công việc sửa xe thường rất bẩn Nhưng dâu anh luôn cạo sạch sẽ tóc cũng không bao giờ lộn sộn Lâm dị nhiên đưa tay, sờ cầm Khâu Hành Dâu lởm chởm cọ vào ngón tay cô Làm cô cảm thấy ngứa ngáy Cô cảm thấy Khâu Hành lúc này Có chút khác biệt so với thường ngày Trông anh trưởng thành hơn, nhưng cũng rất đẹp trai Mặt khâu hành không có biểu cảm gì, nhưng anh nhẹ nhàng, lắc cầm, phối hợp, dùng dâu cọ vào ngón tay cô. Điều này làm anh trở nên vừa mâu thuẫn, vừa mang lại cảm giác mềm mại đặc trưng của khâu hành. Đó là sự ấm áp kiểu khâu hành, ẩn dưới lớp vò lạnh lồng của anh. Cảm giác ngứa ngáy trên ngón tay chuyển đến tim. Lâm Dĩ nhiên chỉ cười nói, em cảm giác như đang vuốt cằm một chú chó con. Khâu hành vì từ chó con mà hơi nhíu mày liếc cô một cái. Cái liếc đầy sắc thái này làm Lâm Dĩ nhiên cười to hơn. Trên phố không có ai, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe đi qua. Lâm Dĩ nhiên tháo dép, co chân lên ghế, ôm lấy đầu gối. Trong đêm tĩnh lặng này, Lâm Dĩ nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm hiếm hoi. Nhưng sự thoải mái và dễ chịu của cô không kéo dài lâu. Khâu Hành là một kẻ phá hoại. Anh đã phá tan buổi tối ấm áp của Lâm Dĩ nhiên. Sao không ngủ? Khâu Hành hỏi. Lâm Dĩ nhiên gối đầu lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh, giọng mềm mại, kéo dài. Em phải viết bài, ngày kia phải nộp. Em còn nợ nhiều lắm Trước đây em không viết à Lâm dĩ nhiên không giấu giếm Nói thật Dạo gần đây cô và Khâu Hành trở nên thẳng thắn hơn Cô cũng vui tươi hơn trước Thực ra là đang kéo dần khoảng cách Giữa cô và Khâu Hành Trước ở bệnh viện viết không được Sau đó dọn nhà các thứ Tâm trạng luôn bồn chồn Không yên tĩnh được Cô ngáp một cái nhỏ nói khẽ Mẹ tôi ban ngày hay tìm em không Khâu Hành nhìn cô Không Gì ấy không cần em lúc nào cũng bên cạnh Lâm dị nhiên nói Nhưng em luôn nhớ muốn ra ngoài nói chuyện với gì Không hành ừ một tiếng hỏi cô Còn bao nhiêu phải viết nữa Còn nhiều lắm Lâm dị nhiên vùi mặt vào cánh tay Đau khổ nói Ngày mai nhiệm vụ nặng lắm Lâm dị nhiên không thích chỉ hoãn việc nộp bài Cô xem công việc này như cơ hội Vì vậy luôn tích cực hoàn thành Ngay cả trong môi trường ồn ào trên tàu Cô cũng có thể viết được một chút Nếu cô thấy không viết được Trong lòng chắc chắn là có nhiều chuyện đè nặng khi nào về trường. Sau một lúc im lặng, Khâu Hành hỏi cô. Tháng sau là được. khi không có việc ở trường em còn có thể về. năm tư không có lớp nữa. Lâm Dị Nhiên nói. đừng về. Khâu Hành nói nhạt. ở lại trường cho tốt. Lâm Dị Nhiên nhạy cảm và tinh tế. cô luôn cảm nhận được cảm xúc trong lời nói của Khâu Hành. cô ngẩng mặt lên khỏi cánh tay, nhìn Khâu Hành như đang đoán ý của anh. ý anh là gì? cô hỏi. Khâu Hành không trả lời. về mối quan hệ sắp hết hạn giữa hai người họ chưa bao giờ đề cập rõ ràng. Gần đây mối quan hệ của họ có phần mập mờ, thêm vào những chuyện đã trải qua gần đây, Lâm Dĩ Nhiên mặc định họ sẽ yêu nhau, sẽ trở nên thân thiết hơn. Nhưng lúc này biểu cảm của Khâu Hành và ánh mắt không đùa giỡn của anh khiến Lâm Dĩ Nhiên hơi căng thẳng. "Khâu Hành." Lâm Dĩ Nhiên gọi anh, "Anh có ý gì?" Khâu Hành nhìn cô trở nên có chút vô tình, trả lời rất trực tiếp, "Đến lúc rồi phải không?" Lâm Dĩ Nhiên mở to mắt, giọng nhẹ nhàng, "Rồi sao nữa?" Khâu hành bình thản nói, không còn gì nữa. Lâm dị nhiên nhắm mắt lại, lòng bàn tay vô thức giết chặt lời cánh tay, tim cô trùng xuống. Khâu hành rất kiên định, quyết định của anh không dễ dàng thay đổi, cũng không do dự. Ví dụ như việc bảo học, ví dụ như trả nợ. Trong bản chất, anh có chút cứng đầu, đã xác định, làm gì thì kiên trì làm. Dù khó khăn đến đâu cũng kiên trì, kiên định làm xong. Vì vậy, khi anh nghiêm túc nói không còn gì nữa, Lâm dị nhiên biết anh thật lòng. Đêm khuya, đây không phải là thời điểm thích hợp Để tiếp tục nói chuyện Hơn nữa Lâm Dị Nhiên còn đang gấp rút viết bài Lâm Dị Nhiên không hỏi tiếp Cô im lặng, được Khâu Hành đưa lên lầu Trước khi mở cửa Lâm Dị Nhiên nhìn Khâu Hành một cái Khâu Hành đưa cho cô chiếc khăn khô Tóc cô vừa tháo xuống Lâm Dị Nhiên nhận lấy, mắt bỗng đỏ lên Khâu Hành dùng mũ bàn tay cọ nhẹ vào má cô Lâm Dị Nhiên gạt tay anh ra Khâu Hành mỉm cười không tiếng động Gật đầu ra hiệu cô vào Lâm dị nhiên không quay đầu lại bước vào, đóng cửa lại. Rõ ràng là một buổi tối rất tốt. Khi đêm khuya yên tĩnh, cô và Khâu Hành trở nên ở trên xe riêng tư và gần gũi. Khi cô sờ dâu Khâu Hành và anh lắc lắc cầm rất là ấm áp. Nhưng cuối cùng, buổi tối này, những sự gần gũi và ấm áp đó tan biến trong im lặng. Dù Khâu Hành ở gần đây, anh cũng không thể vào nhà. Anh nhiều nhất cũng chỉ đến mỗi ngày, mang theo trái cây hoặc thứ gì đó khác. Từ tối hôm đó, Lâm dị nhiên cũng không còn thẳng thắn với anh nữa Cô trở nên lạnh lùng Trước đây hai người cũng như vậy Không thường xuyên lê lạc Cũng không nói chuyện phiếm Bây giờ khâu hành mang đồ đến Lâm dị nhiên xuống lấy Đôi khi nhờ gì dương xuống Cũng không nói thêm lời nào Khâu hành bị lạch nhạt cũng không để ý Coi như không có chuyện gì Nhưng họ phải nói chuyện một lần Những điều cần nói phải nói rõ Không thể cứ mập mờ như vậy Lâm dị nhiên sớm muộn cũng sẽ phải đi học Khâu hành cũng phải đi Lâm dị nhiên tạm thời không muốn nhắc đến Cô không nhắc có thể thuyết phục Hay thay đổi khâu hành Nên chỉ đành để đó Chu khả khả nhắn tin cho Lâm dị nhiên Trong kỳ nghỉ hỏi cô đã về chưa Lâm dị nhiên trả lời rằng cô đã về Chu khả khả lại hỏi khâu hành Có ở đó không Lâm dị nhiên nói khâu hành chắc cũng ở đây Chu khả khả sau một lúc gọi điện trực tiếp Hẹn cô ra ngoài chơi Nói đã hẹn khâu hành Rồi gọi thêm hai bạn học cùng thời cấp 3 Lâm dĩ nhiên do dự một chút rồi đồng ý Ngoài Chu Khả Khả và Khâu Hành Còn có ba nam sinh khác cùng ăn tối Thời còn đi học Bọn họ là một nhóm nhỏ Và hiện tại có hai người đang làm việc ở ngoài tỉnh Không thể về Khi đó vài nam sinh thường xuyên cùng nhau đá bóng Chu Khả Khả thi thoảng làm hoạt náo viên Hoặc đưa thư tình của các nữ sinh lớp khác cho họ Khâu Hành từ khi học đại học năm nhất rồi bỏ học Sau đó không còn tụ họp với họ nữa Trong khoảng thời gian đó Anh có gặp lại Chào hỏi nói chuyện bình thường Chỉ là không có tâm trạng để ra ngoài chơi Bây giờ ngoài Chu khả khả ra Tất cả đều đã đi làm Thậm chí có người sắp kết hôn Mọi người đã lâu không gặp khâu hành Khi gặp lại cảm giác thân thiết vẫn còn Không vì nhiều năm không gặp mà trở nên xa lạ Mấy người cũng không cố tránh Nói đến về gia đình Chuyện nhà của khâu hành Không phải là bí mật Khâu hành cũng không ngại nhắc đến Lâm dị nhiên ngồi bên cạnh Chu khả khả Chú khả khả giới thiệu cô là em gái của mình Khi xưa khâu hành nhờ mình chăm sóc Sau này không còn liên quan đến khâu hành nữa Có người đùa hỏi Lâm Dĩ Nhiên có bạn trai chưa Lâm Dĩ Nhiên liếc nhìn khâu hành Lắc đầu cười nói Chưa có Cậu làm gì thế? Hỏi lung tung Chu khả khả không khách xáo Cất cái ý nghĩ xấu xa đó đi, thật đáng ghét Tôi nói gì chứ, tôi chỉ hỏi thôi mà Nam sinh họ đinh ngồi đối diện Không đẹp trai bằng khâu hành Nhưng cũng ổn Hơn nữa, tôi là thanh niên độc thân Hỏi thăm chút thì sao nào Cậu hỏi ít đi, Chu Khả Khả khó chịu lườm anh ta một cái. Cậu không xứng đáng để hỏi. Những người theo đuổi Dĩ Nhiên ở trường có thể xếp hàng từ sân thể dục đến căng tin trường bên cạnh, nếu cậu muốn xếp hàng, tôi sẽ giúp cậu lấy số ngay bây giờ. Lâm Dĩ Nhiên cười đụng vào tay Chu Khả Khả, bảo cô đừng lấy mình ra làm trò cười. Mọi người xung quanh cũng đùa giỡn về chuyện vừa rồi, không hành dựa lưng vào ghế, khuôn mặt cũng nở nụ cười. Nếu tìm bạn trai cho Dĩ Nhiên. Chu Khả Khả nhìn quanh bàn một vòng lắc đầu nói, trong số các cậu Không ai tôi ưng cả Còn khâu hành của chúng tôi thì sao Nam sinh lúc nãy ngồi bên cạnh khâu hành Nghe vậy ôm lấy tay khâu hành Phản đối nói Khâu hành của chúng tôi cậu không ưng sao Cậu ấy ấy hả Hai người họ quen biết từ trước Nếu họ có thể thành thì đâu đợi đến bây giờ Chu khả khả nhìn khâu hành nói Khâu hành đúng là mạnh hơn các cậu nhiều Từ hồi đi học đã vượt trội hơn các cậu Khi còn đi học Cậu ấy là gương mặt đại diện của chúng ta Đừng đùa Người bên cạnh nói Khâu Hành ngồi trong đám đông So với những người cùng tuổi Dù khí chất trưởng thành và điềm đạm hơn Nhưng anh vẫn là người nổi bật Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể nhận ra Lâm dị nhiên ngồi đối diện Cô nhìn thấy Khâu Hành cười vẫy tay Nhìn cô nói Tôi chịu thua rồi, tôi cũng không xứng Lâm dị nhiên nhìn thẳng vào Khâu Hành Có người bên cạnh gọi anh Khâu Hành liền quay đi Cậu không có bạn gái trong thời gian dài như vậy sao Chu khả khả hỏi Khâu Hành Cậu có bạn gái chưa Khâu Hành không phải là người dễ trò chuyện Nếu hỏi chuyện nghiêm túc Anh có thể trả lời nghiêm túc Còn nếu hỏi chuyện không nghiêm túc Anh sẽ không trả lời Đừng có hỏi thăm Khâu Hành không để ý đến cô ấy Lo cho mình đi Thái độ khó ưa Chú khả khả bĩu môi Ai mà ở bên cậu được Khâu Hành những năm gần đây bận rộn kiếm tiền Bận rộn trả nợ Sau khi trả hết nợ Anh cũng không còn là chàng trai vui chơi như trước nữa Trong lòng anh chất chứa quá nhiều Đến bây giờ dù anh vẫn ngồi giữa đám đông Trong môi trường này Nhưng anh vẫn khác biệt với mọi người Phần lớn thời gian anh im lặng Chỉ ngồi đó lắng nghe mọi người nói chuyện Thỉnh thoảng trên khuôn mặt hiện lên nụ cười Nhưng nụ cười đó không đến được mắt Những năm qua đã tạo ra sự khác biệt Không nhỏ giữa anh và những người bạn học cũ Những người bạn đã từng đá bóng cùng nhau Dù họ cũng đã tốt nghiệp Và đi làm Nhưng tinh thần trẻ trung, sôi nổi Và thậm chí phóng khoáng của họ Khâu hành đã không còn Cậu còn uống rượu được không? Tôi nhớ cậu có thể uống Có người bên cạnh đụng vào vai khâu hành hỏi anh Cậu ấy uống được Nam sinh họ Đinh lúc nãy nói Chúng ta đã từng uống với cậu ấy Quên rồi sao? Cậu ấy uống được Nam sinh nói Tôi nhớ có lần chúng ta làm cho Tiểu Kỳ uống quá chén Mặt đập xuống đất Tiểu Kỳ về nhà gửi video mắng chúng ta Không đưa cậu ấy về nhà Tiểu Kỳ mắng một tiếng nói Chỉ có chuyện này Cậu nhớ kỹ Họ đang nói về chuyện mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học Khi đó mọi người vừa thoát khỏi trung học thi cử đều tốt trước mắt là tương lai sáng lạng đại học là nơi sôi động chờ họ đến quậy phá nhóm anh em tụ tập lại mỗi ngày ăn uống vui chơi và du lịch làm đồ trò trong buổi tối hôm nay không thể tránh khỏi việc phải uống chút rượu khâu hành đã bị lỡ nhiều năm nên vài người anh em tự nhiên muốn chút rượu cho anh khâu hành cũng không từ chối có vẻ như không từ chối bất kỳ ai ban đầu chú khả khả uống được trái cây lầm dị nhiên uống nước lọc mấy năm sinh uống đến say Nhưng không ai ép các cô uống rượu, Lâm Dĩ Nhiên ngoài thời gian nói chuyện với Chu Khả Khả, phần lớn đều nhìn không hành và mọi người. Sau đó Chu Khả Khả không ngồi yên được nữa, bình thường cô thích vui chơi, để cô uống nước trái cây mãi cũng chán. Chu Khả Khả hỏi Lâm Dĩ Nhiên, "Tụi mình cũng uống chút không?" Lâm Dĩ Nhiên do dự một lúc cũng không từ chối. "Đưa rượu của các cậu đây cho bọn tôi nào." Chu Khả Khả nói với mấy nam sinh. Chu Khả Khả không ít lần uống rượu với họ, cũng không ai cản cô ấy có người mở hai chai đưa qua cho họ. Không hành lýc nhìn lâm dị nhiên, nhưng cô chỉ giả vờ như không thấy. Hai người họ hôm nay không đến cùng nhau. Từ khi ngồi đây chưa hề nói chuyện, trông như người không quen biết nhau lắm. Lâm dị nhiên chưa từng uống rượu nhiều, cô không thích uống rượu và trong vòng dạ giao của cô cũng hầu như không có ai uống rượu. Thậm chí cô ít khi ra ngoài ăn uống với người khác. đã thế thì uống một ly chào mừng đi. Nam sinh đứng lên ra kêu gọi nâng cốc nói. Chúc mừng anh Khâu bị chúng tôi lôi ra ngoài Và chào đón em gái xinh đẹp Mọi người đều nâng cốc Khâu Hành nhìn qua đối diện Chậm một chút mới nâng cốc rồi uống một ngụ Ngoại trừ ly đầu tiên Sau đó Lâm dĩ nhiên không uống nhiều với các nam sinh Phần lớn thời gian cô nói chuyện với Chu Khả Khả Nhâm nhi rượu từ từ Chu Khả Khả còn gọi thêm một đĩa Hạt khô Hai người bóc hạt ăn, rất thoải mái Họ có nhiều chuyện để nói Đều là những chuyện ở trường Không ồn ảo như bên các nam sinh có một nam sinh ra ngoài gọi điện thoại khi trở lại thì đi ngang qua hai người không biết nói gì đó anh ta có chút say ngồi sồn giữa hai người tay đặt lên hai chiếc ghế lâm dị nhiên gật đầu cầm điện thoại lên để nam sinh đó quét mã ê cậu quét mã uy chát của người ta làm gì có người hỏi nam sinh đứng dậy bỏ điện thoại vào túi nói cậu quan tâm làm gì khâu hành dựa vào ghế không nói gì cầm cốc uống một ngụm lâm dị nhiên tỏ ra tự nhiên và điềm tĩnh không lúng túng hơi nghiêng đầu cười Cô đã uống hai chai, mặt hơi đỏ, nhưng thần thái vẫn rõ ràng, không có vẻ say. Chu Khả Khả uống nhiều hơn cô, gọi phục vụ đến, lại yêu cầu mang thêm hai chai nữa. Điện thoại của Lâm Dị Nhiên trên bàn sáng lên, cô mở ra xem. Không hành nhắn, đừng uống nữa. Lâm Dị Nhiên không trả lời, khóa màn hình và đặt điện thoại lại. Khi Chu Khả Khả hỏi thêm, cô lắc đầu không mở chai mới. Thật ra Lâm Dị Nhiên có chút cố ý, có lẽ vì câu Không có sau này nữa của khâu hành trước đó Hoặc vì câu Tôi cũng không xứng hôm nay Nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến Lâm Dị Nhân bỗng muốn nổi loạn một chút Vì khâu hành có mặt nên cô cảm thấy an toàn Dù có làm gì Nhưng khi nhận được tin nhắn của khâu hành Cô vẫn theo bản năng mà nghe lên theo lời của anh Khi tan cuộc đã rất muộn Có người đề nghị đi tiếp tăng 2 Khâu hành lắc đầu nói mệt rồi Muốn về nhà ngủ Nên tất cả tan đi Chu Khả Khả muốn đưa Lâm Dĩ Nhiên về nhà Khâu Hành nói anh đưa Cậu biết nhà em ấy ở đâu không Chu Khả Khả uống rượu nên đầu óc hơi chậm Uống xong mới nhớ ra cười nói Đúng rồi cậu giới thiệu hai bọn tôi Cậu biết mà Lâm Dĩ Nhiên tạm biệt Chu Khả Khả Thấy có người đưa cô ấy về nhà Mới đi cùng Khâu Hành Khâu Hành không lái xe đến Phải đi bộ một đoạn mới bắt được xe Lâm Dĩ Nhiên đi sau anh Bước theo cái bóng của anh Không muốn về nhà Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên nói muốn đi đâu Khâu hành quay lại hỏi cô Lâm dĩ nhiên lắc đầu Chỉ lặp lại Không muốn về nhà Chiều nay có một cơn mưa Mặt đất vẫn còn ẩm ướt Có chỗ còn đọng lại vũng nước nhỏ Trong nước phản chiếu ánh đèn và mặt trăng Lâm dĩ nhiên cũng không nỡ bước vào Nên từng chỗ nước lóe sáng cô đều vòng qua Khâu hành quay lại nhìn cô một cái Lâm dĩ nhiên đang bước qua một vũng nước nhỏ Chiếc váy dài của cô theo động tác mà tung bay một chút Rồi nhẹ nhàng rơi xuống Cảm nhận được khâu hành đang nhìn mình Lâm Dĩ Nhiên ngẩn đầu lên nói Triệu Ninh đã kết bạn WeChat với em rồi Đừng quan tâm đến cậu ta Khâu Hành nói Cậu ta là kẻ chơi bời Anh ta nói em gái anh ta muốn hỏi về việc chọn ngành Muốn em gái anh ta liên hệ với em Lâm dị Nhiên thật thà kể lại với Khâu Hành Anh ta còn nói nếu em gái anh ta muốn thi vào trường của em Có thể sẽ muốn hỏi em Vớ vẩn Khâu Hành nói Chu khả khả không tiện hỏi hơn em sao Lâm dị Nhiên gật đầu Khâu Hành lại nói Cậu ta nói gì em cũng không cần để ý. Được. Lâm dị nhiên im lặng đi một lúc sau đó hỏi. Anh sợ anh ta theo đuổi em sao? Em không thích cậu ta đâu. Khâu hành nói thản nhiên. Tôi sợ em thấy phiền thôi. Lâm dị nhiên cười nhẹ. Cô quay đầu nhìn lại. Thấy những người vừa rồi đã đi hết. Liền chạy chậm vài bước để bắt kịp khâu hành. Nắm lấy tay anh. Sau đó Lâm dị nhiên đổi sang tư thế. Mười ngón tay đan sen. Khâu hành cũng để cô nắm tay mình. Mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người họ sau này, khởi điểm, đều từ đêm khâu hành uống rượu. Từ đó họ trở nên thân thiết, trở thành mối quan hệ ràng buộc. Nhưng hôm nay cả hai đều đã uống rượu, lại không thể bắt đầu một câu chuyện như trước nữa. Mà Lâm Dĩ Nhiên cũng không thể kéo dài mối quan hệ của họ. Trên giường của khách sạn, Lâm Dĩ Nhiên bị khâu hành đè xuống và hôn mãnh liệt, khiến cô nhiều lần không thở nổi. Khâu hành từ hơi thở đến ánh mắt đều hung hãn. Lâm Dĩ Nhiên bình thản, chấp nhận tất cả của anh. Khâu Hành cũng không có ý định làm gì hơn, chỉ không ngừng hôn cô. Khâu Hành khi đã uống rượu thì khác hẳn ngày thường, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Dị Nhiên, khiến cô không thể cử động. Họ hôn nhau lâu trên giường, mắt Lâm Dị Nhiên đỏ hoe, cô đưa tay ôm Khâu Hành. Lâm Dị Nhiên nhỏ nhẹ hỏi một câu, Khâu Hành liếc nhìn hai bên đầu giường, ngón tay cái khẽ vuốt ve tràn cô lắc đầu nói không làm. Ánh mắt mang theo hơi men đầy chiêm hiểu và xâm lược bao trùm lấy cô dưới ánh nhìn nặng nề đó lâm dị nhiên kiên định nhìn thẳng vào mắt anh tại sao anh không muốn ở bên em lâm dị nhiên nhẹ nhàng hỏi anh không thích em sao khâu hành dường như không ngờ lâm dị nhiên có thể trực tiếp hỏi như vậy rõ ràng có một lúc mất tự nhiên lâm dị nhiên chạm nhẹ vào môi anh nhẹ nhàng gọi khâu hành khâu hành không đáp lại chỉ cúi đầu xuống hôn cô im lặng hôn lên chán lên mắt cô lâm dị nhiên đành phải nhắm mắt lại như vậy cô không thể nhìn thấy khâu hành nữa những nụ hôn của Khâu Hành dần trở nên dịu dàng, đầu mũi chạm vào đầu mũi cô. Lâm Dị Nhiên không thấy ánh mắt dịu dàng của Khâu Hành lúc này, trong đôi mắt anh có hình bóng nhỏ bé của cô. Trước khi đứng dậy, Khâu Hành khẽ cắn vào môi Lâm Dị Nhiên. Lâm Dị Nhiên kêu ư một tiếng, mở tròn mắt nhìn Khâu Hành. Khâu Hành mỉm cười xoa đầu cô, rồi đứng lên đi tắm. Chỗ môi bị cắn nóng rực và hơi ngứa ngáy. Cô ngồi dậy, nhìn theo lưng Khâu Hành, cố chấp hỏi anh: tại sao anh không muốn ở bên em? Khâu hành không quay lại, đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen Nếu là bình thường, hỏi hai lần mà không được khâu hành trả lời Lâm dị nhân chắc chắn sẽ không hỏi nữa Cô không đủ can đảm để đối mắt với sự im lặng của khâu hành Nhưng hôm nay rượu trong cơ thể cô không chịu để yên Thúc giục cô không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy Vì vậy, khi khâu hành tắm xong bước ra Lâm dị nhân lần thứ ba hỏi lại câu hỏi đó Khâu hành chỉ mặc quần thể thao, không mặc áo Những giọt nước trượt xuống từ eo và bụng của anh Chảy qua cơ bụng Thấm vào cạp quần Anh luôn tắm mà không chịu lau lưng kỹ Chỉ lấy khăn qua loa lau phía sau Nên khi tắm Lưng của anh luôn ướt sũng Khi Lâm Dị Nhiên hỏi Khâu Hành vừa mở nắp chai nước khoáng Uống một ngụm Nghe thấy Lâm Dị Nhiên hỏi Anh nhìn cô một cái nói Không có lý do gì cả Anh không thích em sao Lâm Dị Nhiên nghiêng đầu nhìn anh Khâu Hành vặt nắp chai nước rồi đặt xuống Không nhìn Lâm Dị Nhiên, đừng hỏi Thích thì thích, không thích thì không thích Anh có gì mà không dám nói Lâm Dị Nhiên mí môi hỏi anh Khâu Hành chỉ cần tỏ ra lạnh lùng không quan tâm Lâm Dị Nhiên chẳng thể làm gì được anh Đã bảo là đừng hỏi Khâu Hành nói, không chút biểu cảm Đừng ép tôi phải nói Tôi nói rồi em lại khóc Anh nói đi Lâm Dị Nhiên nhìn anh chằm chằm Khâu Hành nhíu mày Nếu em không ngủ, tôi sẽ đưa em về Lâm dị nhiên không thể nói lại khâu hành Cũng không thể nghe được một lời từ miệng của anh Khâu hành luôn là người như vậy Chỉ cần anh không gật đầu Không mở miệng Thì không ai có thể thay đổi được anh Lâm dị nhiên ngồi bên mép giường Tay chống vào chân, cắn môi Không hỏi nữa Trong lòng im lặng, không ai nói gì Lâm dị nhiên cúi đầu ngồi đó Khâu hành tự vào bàn, cầm điện thoại nhắn tin Nhắn xong Khâu hành lại lưỡng thững tìm bộ sạc Để sạc điện thoại Cố tình không quay đầu lại làm như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi có một tiếng thở hắt ra không rõ ràng vang lên, Khâu Hành mới quay đầu lại nhìn. Lâm dĩ Nhân lúc này đã không còn khí thế ban nãy, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, im lặng ngồi đó, mái tóc dài xõa một nửa trước ngực. Từ góc này có thể thấy chiếc mũi xinh xắn và cầm đẹp của cô. Cô bé với nét ngây thơ trên người giờ đã lột xác gần hết, trở nên dịu dàng, thanh tao, mềm mại và kiên cường. Là một cô gái xuất sắc, dễ nhận thấy trong bất kỳ môi trường nào. Đôi vai mỏng manh của Lâm Dĩ Nhân hơi nâng lên vì cô chống tay vào chân. Trên cánh tay trắng trẻo lội ra những mạch màu xanh. Cuối cùng Khâu Hành cũng đặt điện thoại xuống, thở dài đi đến, ngồi sổm trước mặt cô. Anh duỗi thẳng tay chống lên đầu gối, ngón tay vừa chạm đất. Em xem, tôi còn chưa nói mà em đã khóc rồi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt tuôn nhanh như vậy. Lâm Dĩ Nhân hít mũi lắc đầu. Khâu Hành dơ tay, lau nước mắt cho cô, dùng mu bàn tay chấm nước mắt. Đừng khóc nữa Diệu làm phóng đại mọi cảm xúc của con người Buồn cũng vậy, ấm ức cũng vậy Không thể giấu giếm được Đừng khóc vì tôi nữa Khâu Hành vừa lau nước mắt cho cô vừa nói Tôi không phải là người không thể thay thế Có tôi hay không cũng không khác biệt gì Từng lời nói của anh Làm nước mắt lâm dị nhiên rơi càng nhiều Khâu Hành ngồi xổm ở đó Giống như một con chó lớn Nhưng lại trông có vẻ trẻ trung Không giống vẻ trầm tư thường ngày Có lẽ nếu anh không trải qua những chuyện này, vẫn là cậu bé vui tươi hoạt bát, thì anh sẽ như thế này. Lúc này anh giống như một chàng trai trẻ đang dỗ rành bạn gái, từ biểu cảm đến giọng điệu đều giống. Nhưng những lời anh nói lại là những lời chia tay. Sao anh biết không thể thay thế? Lâm Dĩ Nhân mở miệng hỏi lại. Khâu Hành nói, em mới gặp được mấy người. Lâm Dĩ Nhân có chút nóng lòng, muốn nói gì đó. Khâu Hành lắc đầu, nói với cô. Tôi lợi dụng lúc em yếu đuối bắt nạt em, chiếm lợi của em Em còn nghĩ tôi đối xử tốt với em à Lâm dĩ nhân nhíu mày lắc đầu mạnh mẽ Đừng ngốc nữa, yêu đương em cũng không thể yêu đương với người như tôi Đừng tự chuốc phiền phức vào mình Khâu Hành chạm nhẹ vào mặt cô nhìn cô nói, với điều kiện của tôi người khác đã chạy xa rồi chỉ có em là ngốc nghếch suốt ngày đòi yêu đương yêu đương với ai mà lại không được Hôm nay Khâu Hành khác hẳn so với mọi khi Điều này càng khiến Lâm Dị Nhiên hoảng hốt. Nước mắt Lâm Dị Nhiên không ngừng chảy, tiếng thở hổn hển cũng không thể kìm nén. Mẹ tôi bệnh, có lẽ cả đời cũng không khỏi được. Không biết ngày nào đó lại bị kích thích mà tái phát. Khâu Hành ngồi sồm, xuống nói. Bà không nhất định luôn như bây giờ, có thể sau này còn tệ hơn bây giờ. Tôi tất nhiên hy vọng bà khỏe lại, nhưng tôi hy vọng cũng chẳng có ích gì. Nếu thật sự xảy ra thì tôi phải đối mặt. Khâu Hành lý trí và bình tĩnh nói. Giọng điệu tuy ôn hòa nhưng lại có sự tàn nhẫn vô hình đối với chính mình. Hôm đó người ta mắng tôi, em cũng nghe thấy. Tôi và mẹ phải chịu đựng những điều đó vì chúng tôi là gia đình. Lỗi của ba tôi, chúng tôi phải gánh. Khâu Hành hỏi cô. Em có muốn chen vào làm gì? Không có não à? Lâm dị nhiên khóc đến mức ho khan. Khâu Hành tiếp tục nói. Đừng khóc nữa. Nếu tôi thật sự ở bên em thì sau này em khóc còn nhiều hơn. Em không để ý. Lâm dị nhiên cãi lại. Vậy cũng bỏ đi Khâu hành lạnh lùng nói Đến đây thôi Anh không còn tâm trí nữa Khâu hành đã nói ra những điều này Không thể thu lại Lâm dị nhiên khóc rất lâu Mắt sưng húp. Cô khóc bao lâu Khâu hành dỗ dành bấy lâu Khâu hành luôn ngồi sổm trước mặt cô Không ngồi xổm Thì ngồi xuống sàn nhà Lâm dị nhiên sau đó khàn giọng hỏi anh Khâu hành Anh muốn bỏ rơi em sao Không Là em bỏ rơi tôi Khâu hành nói Tôi luôn ở nguyên chỗ này Sống cuộc sống này Em bỏ tôi mà đi Nên càng đi càng xa Không ai bỏ rơi em cả Lâm dị nhiên gật đầu không khóc nữa Cô dơ tay lên với khâu hành nói Anh ôm em một cái đi Khâu hành cười đứng lên Cúi người bế cô lên ôm đi rửa mặt Lâm dị nhiên không thể dùng rượu để giữ khâu hành lại Cũng không thể dùng nước mắt để giữ anh lại Mối quan hệ của họ Vốn đã là kết quả của một lần bốc đồng Lâm lạc ba năm trước Đôi khi xa cách Đôi khi mập mờ Nhưng mãi mãi không phải là người yêu Đến bây giờ Khâu Hành không muốn tiếp tục nữa Lâm dị nhiên không có bất kỳ lý do nào để níu kéo Chỉ có thể như Khâu Hành nói Nhìn về phía trước Không quay đầu lại Sáng hôm sau Khâu Hành đưa Lâm dị nhiên về nhà Dì Phương thấy đôi mắt sưng húp của cô thì sợ hãi Sao thế này Tiểu thuyền Dì Phương xót xa nâng mặt cô Khóc à Lâm dị nhiên được đôi bàn tay ấm áp của dì nâng đỡ Chỉ thấy trong lòng rất đau Rõ ràng gì rất dịu dàng Có rất nhiều tình yêu Vậy mà gì cũng là một trong những lý do của khâu hành Con buồn quá Dì Phương Mắt Lâm Dĩ Nhiên đỏ hoe nhẹ giọng nói Đừng buồn Dì Phương rỗ rảnh cô Mọi chuyện sẽ qua thôi Khi nào mới qua được Lâm Dĩ Nhiên hít mũi hỏi gì? Rất nhanh thôi Bà so đầu Lâm Dĩ Nhiên Rất nhanh thôi Ngay cả khi ba năm trước trong tình cảnh tồi tệ nhất Khi cô không có gì trong tay Cả ngày lo sợ, Lâm Dĩ Nhiên cũng không bao giờ bám víu Khâu Hành. Khi cần đi, cô sẽ đi. Bây giờ Khâu Hành đã nói không còn tâm trí nữa. Lâm Dĩ nhân tất nhiên sẽ không dây dưa. Khâu Hành không nợ cô điều gì. Dù là trước đây hay bây giờ, Lâm Dĩ Nhiên cảm kích anh nhiều hơn là không cam lòng. Cô mong muốn Khâu Hành có một cuộc sống yên bình hơn bất kỳ ai. Lâm Dĩ Nhiên chưa rời đi ngay. Kỳ nghề của cô vẫn chưa kết thúc. Cô và Khâu Hành cũng không cố tình giữ khoảng cách. Khâu Hành mang đồ... Đến cô vẫn xuống nhận, hai người vẫn liên lạc, khi gặp nhau mọi thứ vẫn như thường. Sự ăn ý giữa họ khiến nhiều người không cần nhắc lại. Có những việc dù không nói ra cũng đã là mặc định. Đây là một kỳ nghỉ sắp kết thúc. Lâm Dĩ Nhân hàng ngày ở bên Dì Phương nghe bà mơ mảng nhắc về khâu hành và về khâu dựng chính. Lâm Dĩ Nhân hỏi bà khâu dựng chính là người như thế nào? Dì Phương vừa ghét vừa tự hào nói là người có tính xấu nhưng rất quan tâm đến gia đình. Ai theo đuổi ai vậy gì?" Lâm Dĩ Nhân cười hỏi. "Tất nhiên là ông ấy theo đuổi gì." Dì Phương lúc này ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt chiếc váy, ngẩng đầu nói, "Ai thèm gả cho ông ấy? Dì còn treo ông ấy nghèo, nghèo kiết xác." Trong mắt dì ánh lên niềm hạnh phúc xa xăm. Lâm Dĩ Nhân đan tay vào nhau, nằm dài trên lưng ghế sofa nhìn dì. Lâm Dĩ Nhân đột nhiên nghĩ rằng, nếu dì có thể sống mãi trong quá khứ mà cảm thấy hạnh phúc thì có lẽ cũng không sao. Ở đó có khâu dựng chính và khâu hành của gì Nhưng rồi cô lại nghĩ không được. Dì chỉ muốn có cậu con trai 18 tuổi. Nhưng khâu hành bây giờ đã 25 tuổi thì thật đáng thương. Anh không muốn ai bên cạnh, cũng không ai cần anh. Đã nói rõ ràng rồi. Lâm dĩ nhiên không có lý do gì để giữ đồ đạc của mình ở đây. Dù sau này cô vẫn đến thăm dì Phương, chắc cũng sẽ không ở lại. Cô không muốn dùng lý do này để tiếp tục cuốn quyết với khâu hành. Kết thúc rồi chính là kết thúc. Sau khi kết thúc, khâu hành được tự do, đồ đạc của cô nếu để lại đây sẽ dần trở thành phiền phức, để trong phòng khâu hành không hợp, để ở nhà gì phương cũng chiếm chỗ. Lỡ sau này khâu hành đưa bạn gái về nhà, trong tủ còn có đồ ngủ của cô thì thật không phù hợp. Vì vậy, khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lâm Dĩ nhiên đã thu dọn hết quần áo của mình, lúc quay lại cô vội vàng, hành lý không nhiều, nên không gian vận rộng, một chiếc vali cũng đủ để cô cắt đất sạch sẽ với nơi này. Có người tặng ông Lâm một con kiều. ông dựng lò nướng trong nhà máy, mời mọi người đến ăn thịt kiều nướng. Ông Lâm và bà Lâm đều bảo Khâu Hành đưa Lâm Dĩ Nhiên đến. Nói lâu rồi không gặp cô, Khâu Hành đến đón cô, Lâm Dĩ Nhiên đã thu dọn xong, tóc vẫn còn ướt, cô không trang điểm, mặt mộc bước ra ngoài, tay cô còn cầm một hộp cơm, lên xe rồi mới đặt xuống. Em vừa gội đầu à?" Khâu Hành hỏi cô. "Ừ, vừa tắm xong, tóc ướt em gội luôn." Lâm Dĩ Nhiên vuốt vuốt tóc. Để tất cả về một bên Mùa hè không sợ bị lạnh Cô không sấy khô tóc mà để tự nhiên Nhưng như vậy rất hơi nóng Cầm gì đấy Khâu Hành chỉ vào hộp cơm trong tay cô Lâm Dĩ nhiên cười mở hộp cơm ra Chúng em làm bánh bao nhỏ Định để tối ăn Làm thêm cho anh một ít để anh nếm thử Khâu Hành hỏi nhân gì Lâm Dĩ nhiên chưa trả lời đã cười nói Cà tím Khâu Hành tỏ ra không hiểu Nghiêng đầu nhìn cô Lâm Dĩ nhiên theo động tác của Khâu Hành bẻ một chiếc bánh bao nhỏ đưa vào miệng anh bánh vừa hấp xong bỏ vào trong hộp cơm vẫn còn nóng Khâu Hành cắn bánh bao tiện thể thổi nhẹ tay cô Ai nghĩ ra nhân này vậy? Khâu Hành vừa ăn vừa hỏi Lâm Dĩ nhiên vẫn cười đáp Em Khâu Hành không thích ăn những món nhân kỳ lạ cả bánh bao lẫn hà cào nhưng vẫn ăn hết cái hộp nhỏ đó Đến nơi trước khi xuống xe hộp cơm đã trống rỗng ngon mà Khâu Hành nói Em tưởng anh chỉ ăn một cái thôi Thật ra là em làm cho chị Lâm Lâm dị nhiên xuống xe Đi bên cạnh Khâu Hành nói Anh ăn hết cả rồi Khâu Hành liếc cô một cái Chẳng phải nói là làm cho tôi à Em có nói đâu Lâm dị nhiên ngây thơ nói Chỉ bảo anh thử thôi mà Khâu Hành một tay cầm chìa khóa xe Một tay nắm tay cô nói Vậy mà em cứ đưa vào miệng anh Lâm dị nhiên cũng rất bất lực Anh cứ nghiêng đầu qua phía em mà Họ vừa nói chuyện Vừa nắm tay nhau đi tới Lâm Sưởng tặc tặc tặc không ngừng. Lâm Sưởng năm ngoái đi du học, tốn tiền tham gia chương trình trao đổi sinh viên của trường học. Học 3 năm, là 3 năm tư ở Nga. Gần đây có cái nghỉ ngắn nên anh ta về nhà vài ngày. Sau mấy năm đại học, anh ta trông chững chắc hơn trước, nhưng tính cách vẫn không thay đổi nhiều, vẫn lông bông, không giống người nghiêm túc. Hai người thật sự ở bên nhau lâu vậy mà chưa che tay à? Lâm Sưởng thấy không thể tin nổi. Thật sự, à... Khâu Hành đẩy anh ta sang một bên. Không để ý đến anh ta. Thật tài giỏi. Lâm Sưởng dơ ngón cái lên. Hướng về phía hai người. Thời nay mà còn có tình yêu chân thật. Hai người làm đám cưới em sẽ góp riêng một phần. Không tính chung với ba em. Cút. Khâu Hành nói. Mấy năm rồi mà vẫn chưa chán à? Lâm Sưởng nói với giọng điệu khó chịu. Mấy năm trôi qua anh ta vẫn phiền phức như thế. Chỉ vài câu nói đã làm phá hỏng bầu không khí vui vẻ vừa rồi. Khiến cảm xúc mà Lâm Dĩ Nhân cố nén... Trong suốt mấy cây qua trỗi dậy, cô buông tay Khâu Hành đi chào chị Lâm. Khâu Hành liếc nhìn Lâm Sưởng, nói. Ít nói thôi. Lâm Sưởng vẫn không thể nói điều gì tử tế. Anh Khâu, anh xa vào đó rồi à? Đang chơi trò nuôi dưỡng à? Đổ bao nhiêu tiền vẫn chưa đủ à? Tôi bảo cậu ít nói thôi. Khâu Hành lạnh lùng nhìn anh, không hề đùa giỡn. Ý tôi là ít nói thôi. Dạ. Thấy Khâu Hành không đùa, Lâm Sưởng cũng không dám nghịch ngợm nữa, vội vàng đáp. Em im lặng ngay, anh. Lâm dĩ nhiên vốn không phải là người nhiều lời. Mỗi lần đi cùng khâu hành đều chỉ ngồi bên cạnh. Lần này cô lại càng im lặng hơn. Cô mặc một chiếc váy dài hai giây, không phải là loại ôm sát, chỉ mặc cho thoải mái và tiện lợi. Nhưng cô dáng người cao giáo, váy dài đơn sắc như vậy, mặc lên người trông rất có khí chất. Cô không phải là người nhiệt tình, dù không phải là người lạnh lùng, nhưng đại khái có thể nói là hờ hững. Khi cô ngồi im lặng như vậy, lại càng tạo cảm giác xa cách. Nhưng càng như thế, người ta lại càng muốn nhìn cô nhiều hơn. Lâm Sưởng không thể kiềm chế được. Ánh mắt cứ thi thoảng lại rơi vào cô. Lâm Dĩ Nhiên có chuyện trong lòng, cúi đầu nhìn bàn, không để ý đến ánh mắt của Lâm Sưởng. Có một lúc Khâu Hành dơ tay lên, đặt tay lên lưng cô. Trong mắt người khác, đó là một hành động thân mật tự nhiên. Thực tế Khâu Hành đang kéo vài cô xuống từ phía sau, để cô áo phía trước cao hơn một chút. Lâm Dĩ Nhiên lúc đó mới tỉnh lại nhìn khâu hành khâu hành trao cho cô một ánh mắt ra hiệu lâm sưởng đang nhìn cô lâm Dĩ nhiên liền đứng dậy nghe thấy ai đó nói hết hành tây rồi cô liền chủ động nói sẽ đi mua đi ra từ cổng nhỏ không xa có một siêu thị thực phẩm tươi sống khu phố cổ này đã lâu rồi cô không đến siêu thị này mới mở trước đây không có còn phố vận cụ kỹ vẫn hoang tàn không vì có cái cửa hàng này mới mà lại thay đổi nhiều ngược lại Những siêu thị sáng rủa này càng làm nổi bật sự khác biệt và lạc lõng Khi cô còn nhỏ Trên con phố này từng có một trường mẫu giáo Ngoài trường có một chiếc đu quay cũ nát Và một bộ cầu trượt sắt Hồi đó cô thường được bố mẹ dẫn đi qua cổng trường mẫu giáo Sau đó trường đóng cửa trở thành một nhà hàng Ký ức thời thơ ấu của cô dần trở nên nhạt nhòa Những hình ảnh không rõ ràng ngày càng mờ nhạt Tuổi thơ đầy đủ cha mẹ giờ đây như một giấc mơ tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện tại của cô. Tiểu thuyền. Một giọng nói do dự nhưng đầy phấn khích và lo lắng vang lên từ phía sau. Lâm Dĩ Nhiên theo bản năng quay đầu lại. Nếu nói lúc nãy Lâm Dĩ Nhiên có chút im lặng thì khi quay trở về với đồ đã mua rõ ràng cô có thầm sự trông rất mất tinh thần. Cô thậm chí như mang theo chút tức giận. Ánh mắt có phần không rõ ràng là phận nộ. Vừa trở lại không hành liền hỏi cô sao vậy. Bàn đầy người. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu. Một lát sau mọi người, mỗi người nói chuyện riêng, không ai chú ý. Lâm Dĩ nhân nói khẽ vào tay Khâu Hành. Khâu Hành nhớn mày, gọi em à? Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Rồi sao? Khâu Hành hỏi. Em đi luôn, không thèm để ý. Lâm Dĩ Nhiên cau mày nói. Ông ta đi theo em mấy bước, em vào siêu thị rồi, lúc ra không thấy ông ta nữa. Khâu Hành ừ một tiếng nói với cô, đừng quan tâm, coi như không thấy. Em không quan tâm. Lâm Dĩ Nhiên mỉm môi nói. Em sợ nói chuyện với ông ta, ông ta sẽ xin tiền. Khâu Hành cười vút tóc cô. Sự cố bất ngờ này đã khiến tâm trạng của Lâm Dĩ Nhiên suốt quãng thời gian sau đó luôn trầm lặng. Cảm xúc thực sự bị ảnh hưởng. Người đó run dẩy gọi cô là Tiểu Thuyền và nói rằng bà đã trở về. Thực ra nếu chỉ nhìn thấy người đó, Lâm Dĩ Nhiên có lẽ sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Cô đã lâu rồi không có cảm nhận gì về chuyện này. Điều khiến cô cảm xúc dao động chính là cách ông ta tự xưng là ba. Đó mới thực sự làm Lâm Dĩ Nhân phẫn nộ, thậm chí là ghê tởm. Khâu Hành nhận được một cuộc điện thoại là của tài xế gọi tới, nói một xin nghỉ, chuyến xe tiếp theo không thể đi được vì trong nhà có người già không khỏe, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi. Khâu Hành nói không thành vấn đề gì, sau khi cúp máy liền chuyển cho anh ta 5000 đồng, dặn dò chăm sóc gia đình cho tốt. Trên xe còn một tài xế khác Nếu tìm thêm một tài xế tạm thời giúp đỡ thì cũng ổn. Nếu không tìm được thì Khâu Hành cũng có thể tự lái một chuyến, không phải là chuyện lớn. Buổi tối Khâu Hành không uống rượu, anh đưa Lâm Dĩ Nhân về nhà. Trên đường Lâm Dĩ Nhân ôm hộp cơm mang theo từ lúc đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe đã ra khỏi khu phố cổ, đang đi qua một con phố thương mại. Ánh đèn lộng lẫy của các khu trung tâm thương mại sáng rực, Người đi đường đông đúc, nhộn nhịp, sự phồn hoa bên ngoài càng làm cho bên trong trở nên lạnh lẽo. Khâu hành vốn đang lái xe, thỉnh thoảng nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên vẫn không quay lại. Cô nhìn ra ngoài như một người bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, như cô bé đứng bên ngoài hàng rào khu vui chơi. Lâm Dĩ Nhiên còn khoảng 10 ngày nữa là khai giảng. Trong 3 năm này, Khâu hành đã hoàn thành lời hứa của mình. Anh để Lâm Dĩ Nhiên yên ổn học hành, cũng ở bên cạnh cô trọn vẹn 3 năm. Cô gái nhỏ khi xưa, trên xe anh luôn sợ hãi đến tái nhợt. Giờ đây cũng thường nhìn ra ngoài cửa sổ xe như thế này, bất kể bên ngoài là đồng quê hay phố thị, đều không chấp nhận cô. Hiện tại, lâm dĩ nhiên trước mặt khâu hành trùng khớp với hình ảnh của cô ba năm trước. Ba năm đã trôi qua, cô vẫn mang dáng vẻ bị thế giới bỏ rơi, cô độc và u sầu. Cô đã mua vé về trường trước khi khai giảng. Sau lần khai giảng này đi rồi, từ đó mọi cảm xúc của cô sẽ có một liên quan đến khâu hành nữa. Trong khoang xe yên tĩnh, khâu hành đột nhiên lên tiếng. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Lâm Dĩ Nhân không hiểu gì. Quay đầu lại. Em có đi không? Lâm Dĩ Nhân mở to mắt. khâu hành quay đầu nhìn cô. Con đường cao tốc mới xây. Chặt đường xanh, đen, sáng bóng. Vì trời mới mưa, mặt đường còn ẩm ướt. Các tấm phản quang trên giải phân cách. Giữa lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Con đường bắc qua một con sông lớn. Mặt sông rộng rãi trong suốt. Phản chiếu bầu trời và mây trắng. Chiếc xe tải màu đỏ. Trước khi ra đường đã được lau chủi sạch sẽ, chạy trên đường trông như một chiếc xe lớn, nó mạnh mẽ lướt trên đường, lao thẳng về phía trước. Trên ghế lái là một người đàn ông trẻ, mặc áo thun đen ngắn tay, tóc cắt ngắn, sống mũi cao, biểu cảm bình tĩnh lái xe. Trên ghế phụ làm cô gái trẻ, ngồi với tư thế mà luật giao thông chắc chắn không khuyến khích. Nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mặc chiếc váy dài hai dây màu nhạt, hai cánh tay trắng nõn co lên. Hai tay đặt trên cửa sổ xe đang mở, cầm tựa trên mu bàn tay. Gió thổi bay tóc cô, tung bay tự do sau lưng. Cô bị gió thổi đến mức không mở mắt nổi, chỉ có thể hít lại, biểu cảm thoải mái và dễ chịu. Ngồi ngay ngắn lại, khâu hành nhắc cô. Lâm dĩ nhiên không nghe thấy tiếng gió lấp đầy tay cô. Cô giống như một đứa trẻ đang được đưa đi biển nghỉ mát, mọi thứ đều mới mẻ, rõ ràng là rất vui vẻ. Khi cô ngồi lại sau khi tận hưởng đủ gió... Tóc đã dối bù, bị thổi đến mức dối tung. Em chưa bao giờ ngồi xe tải à? Khâu hành hỏi. Lâm dĩ nhiên biết khâu hành cố ý hỏi vậy để trêu chọc cô. Vì vậy cô cũng không trả lời, chỉ mỉm cười. Ngồi đó chỉnh lại tóc. Lần này, trước khi khâu hành ra ngoài, đã cho tài xế khác nghỉ phép. Nói rằng chuyến đi này không cần anh ta đi cùng. Tài xế tưởng rằng vì chuyện tài xế kia xin nghỉ, còn nhiệt tình nói. Không tìm được tài xế tạm thời à? Hay để tôi hỏi thử bạn tôi xem có ai rảnh không? đừng để chống xe. Hơn nữa bên kia còn đang gấp. Khâu hành nói tôi tự đi không sao đâu. Cậu tự mình đi lái à? Người tài xế này sau này mới quen với Khâu hành, không biết trước đây anh thường tự lái xe. Anh ta hỏi tiếp. Cậu tự lái kiểu gì? Để tôi đi cùng cậu đi. Ai thay cậu lái khi mệt hả? Khâu. Khâu hành cười nói không cần, tôi tự lo được. Anh cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Khâu hành thường xuyên lái xe, chạy nhiều, ít khi nghỉ ngơi ở nhà. Lương tài xế cao, không đi làm vẫn được trả, nên khi khâu hành nói vậy, tài xế cũng vui vẻ nhận lời nghỉ ngơi. Khâu hành lần này cố tình một mình lái xe, chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười thoải mái trên gương mặt của Lâm dĩ nhiên. Đã lâu rồi cô không ngồi trên chiếc xe này, dù mùi vẫn không dễ chịu và cabin vẫn cũ kỹ, nhưng lại mang đến cho cô niềm vui giản dị. Khâu hành không lái chuyến này để kiếm tiền. Anh thậm chí đã chọn một con đường vòng, đi qua hai tỉnh lớn, chọn một con đường đẹp đặc biệt. Anh không vội vàng lái, khi mệt thì dừng nghỉ, đói thì ăn. Buổi tối không ngủ trên đường cao tốc mà cứ vào đêm là tìm một thành phố nào đó, mở một khách sạn để nghỉ ngơi. Nếu xe không vào được khu thành phố thì Khâu Hành sẽ tìm một bãi đất trống nào đó, đỗ xe lại, sáng hôm sau lại tiếp tục lái. Đêm đầu tiên, Lâm Dĩ Nhiên còn lo lắng, nhìn xuống từ cửa sổ xe hỏi anh, nếu bị mất xăng thì sao? Khâu Hành đã xuống xe. Đứng bên cửa xe phía cô, mở cửa xe nói, mất thì mất, xuống đi. Không được đâu, Lâm Dị nhiên nghi ngờ nói, không đổ nhiều xăng đâu, xuống đi. Nếu mất cả bình điện thì sao? Lâm Dị nhiên lại hỏi, Khâu Hành nhắc lại một lần nữa, mất thì mất. Lâm Dị nhiên vẫn cảm thấy không được, nói, hay là chúng ta ngủ trên xe đi. Khâu Hành thấy cô lắm lời, nhảy lên bậc xe, đưa tay qua đầu gối cô, tay kia kéo tay cô như muốn bế cô xuống làm động tác này trên một chiếc xe cao thực sự đáng sợ. Lâm dị nhân hoảng hốt hét nhỏ, cười đẩy vai anh. em tự xuống em tự xuống. Khâu hành liền nhảy xuống đất đợi cô. chẳng biết do an ninh bây giờ tốt hơn hay là đây là một chuyến đi hoàn hảo trên đường không mất mát gì. bây giờ Khâu hành không cần phải liều mạng kiếm tiền trả nợ nữa. Lâm dị nhân cũng không cần phải trốn tránh sợ hãi bị người ta tìm thấy. lúc đó chiếc xe của Khâu hành đối với Lâm dị nhân là nơi an toàn nhất. Là nơi duy nhất trên thế giới mà cô có thể nương tựa Họ đã trải qua hàng chục đêm ngày trên xe Lâm dĩ nhiên Theo khâu hành đi đến nhiều nơi Dù có bẩn hay tệ đến đâu Chỉ cần có khâu hành ở trong tầm mắt Lâm dĩ nhiên đều cảm thấy an lòng Tất cả của họ Bắt đầu từ chiếc xe Trong thế giới đầy biến động Một góc sắt vụn Hai tâm hồn tan vỡ đã ở bên nhau Lâm dĩ nhiên trở thành cô gái của khâu hành Khâu hành là người đàn ông của cô Thực ra Lâm Dĩ Nhiên nhiều lần nhớ lại đêm hỗn loạn 3 năm trước. Cô chưa bao giờ hối hận về những gì đã xảy ra. Cô có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. 3 năm ở bên khâu hành chưa bao giờ khiến Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy đau khổ. Nếu nói cô có điều gì hối tiếc, thì đó là lúc cô còn trẻ dại, có thể đã đánh giá sai ý của khâu hành. Nhưng cho dù cô không đánh giá sai, cô cũng sẽ không dùng bản thân để ràng buộc khâu hành. Nợ nần của khâu hành chưa trả hết, bản thân Lâm Dĩ Nhiên cũng đầy gánh nặng. Cô không muốn Khâu Hành phải gánh thêm cô nữa. Lúc đó Khâu Hành đã quá mệt mỏi. Họ bắt đầu vào thời điểm cả hai đều khó khăn. Vì vậy bây giờ Khâu Hành nói anh không có tâm trí nữa. Lâm Dĩ nhiên tin và chấp nhận điều đó. Bây giờ họ sắp kết thúc trên chiếc xe. Lâm Dĩ nhiên sẽ tạm biệt 3 năm qua và Khâu Hành một cách đàng hoàng. Sau đó như Khâu Hành nói mong muốn cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Đêm cuối cùng trước khi về Khâu Hành không lái xe vào thành phố. Mấy ngày này Lâm dĩ nhiên như đang đi nghỉ trên xe. Ba năm trước trên xe, cô ngày nào cũng mặc áo thun rộng và quần dài. Bây giờ trên xe chỉ có cô và Khâu Hành. Ngày nào cô cũng mặc váy hai dây. Kính xe không chắn được tia tử ngoại. Lâm dĩ nhiên cảm thấy mình đã bị cháy nắng. Khâu Hành đổ xe trên một đống cỏ trống trải. Trước đây cũng đã từng có những đêm như thế này. Trên bãi cỏ không có đèn chiếu sáng. Nhưng mặt trăng như mở ra một ngọn đèn đêm cho nơi này. Họ ngồi trên bãi cỏ. Lâm dị nhiên quấn kín người, ngồi trên áo của khâu hành. Khâu hành cầm một chai xịt mũi, rồi thỉnh thoảng xịt xung quanh họ. Lúc đầu Lâm dị nhiên tự đầu trên vai khâu hành, hai người không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Sau đó Lâm dị nhiên ngẩng đầu, nhìn góc mặt và cầm của khâu hành, vẫn thấy anh thực sự đẹp trai, vừa rắn giỏi vừa phong độ, có cảm giác của riêng khâu hành. Lâm dị nhiên ngồi dậy, chống tay xuống đất, cúi xuống hôn lên khóe miệng của khâu hành. Cô nhắm mắt. Lại hôn lên môi khâu hành, xung quanh họ mang theo cái lạnh ẩm ướt của bãi cỏ, thân mật và dịu dàng. Trong suốt thời gian dài sau này, Lâm Dĩ Nhiên luôn nhớ đêm đó, họ không nói lời nào. Nhưng chỉ cần nói, đã nói rồi. Những điều không cần nói thì cũng không cần nói nữa. Bãi cỏ đó như một thế giới khác, mờ tối và sáng rõ, là một vùng đất của mặt trăng. Lòng Lâm Dĩ Nhiên chống trải như bãi cỏ đó cũng rất buồn bã. Khâu hành đưa xe về ngay trong ngày rồi đi luôn. Trong sưởng có việc, anh phải về ngay. lâm dĩ nhiên còn hai ngày nữa mới có vé. Cô có thể ở lại thêm hai ngày. Dì Phương biết cô phải đi học. Không khó chấp nhận. Chỉ là không ngừng dặn dò cô phải về nhà nghỉ hè. Không ngừng nhắc nhở cô. Dạ, con biết rồi. lâm dĩ nhiên gật đầu nói. Con nhất định sẽ về thăm dì. Nhớ về sớm nhé, dì Phương nói. Lầm dĩ nhiên quay người ôm bà. Một lát sau cô nhẹ nhàng hỏi. Khâu hành bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dì Phương nghĩ một lúc, không trả lời. Lâm dĩ nhiên vỗ lưng bà, chậm chậm nói bên tai bà Khâu hành sẽ lớn lên Mẫn mẫn Anh ấy lớn lên rất đẹp trai, rất giỏi Và rất tuyệt vời Khi lớn lên, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh gì Chỉ là công việc rất bận rất bật Nhưng mỗi khi có thời gian sẽ về thăm gì Cô nói rất chậm Giọng điệu rất nhẹ nhàng Từng chút từng chút dỗ rảnh Đừng để khâu hành phải chờ quá lâu Anh ấy không dám về nhà Không dám về nhà ư Dì Phương ngạc nhiên, tại sao Lâm dị nhiên nghĩ một lúc, rồi cô nói, anh ấy sợ gì, chỉ muốn ở bên nuôi dưỡng, không muốn nhìn thấy anh ấy. Sao có thể chứ? Dì Phương tránh ánh mắt của cô, bà nhìn sang một bên, giọng, rất nhỏ nói, nó là con trai của dì mà. Lâm dị nhiên khi rời đi, đã mang theo tất cả đồ đạc của mình ở đây, vứt bỏ bàn chải đánh răng, thậm chí mang theo cả khăn tắm. Trước khi đi, cô để lại cho dì Phương một tấm thẻ, mật khẩu được gửi qua WeChat. Đó là tiền khâu hành đã cho cô Lâm dĩ nhiên có tổng cộng 3 tấm thẻ Một tấm thẻ là tiền mẹ để lại cho cô Gửi tiết kiệm kỳ hạn Một tấm thẻ là tiền khâu hành cho cô Cô thường sử dụng thẻ học phí Đôi khi chuyển một ít từ thẻ của khâu hành Sau đó lại bù vào Trong những năm qua Khâu hành đã chuyển cho cô không ít tiền Sáng ngày cô đưa thẻ đi Cô còn nhận được tin nhắn chuyển tiền Khâu hành chuyển cho cô một khoản không nhỏ Trước khi đi cô đã để lại Ngay từ đầu Cô không cần thứ này, nhưng mỗi lần nhận được thông báo, chuyển tiền, cô đều rất biết ơn. Bây giờ cô không mang thẻ này theo, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cảm giác mình rất giàu có. Sau khi trở về, Lâm Dĩ Yên bỏ dấu tích ưu tiên của khâu hành trong WeChat. Trong một thời gian dài, họ không liên lạc với nhau. Lâm Dĩ Yên không thử mở khung trò chuyện của anh, cũng không mở số của anh trong danh bạ. Cô không tỏ ra rất buồn bã. Lý Thiên Đoá cũng không nhận ra cô đã mất một mối quan hệ. Dù mối quan hệ này, người khác vốn không biết. Việc bảo vệ nghiên cứu sinh của cô đã được xác định. Môn thi đạt 60 điểm, để lại một chút, khuyết điểm nhỏ trong bảng điểm, nhưng không đáng kể. lâm dị nhiên mỗi ngày ở trường đều bận rộn với công việc của mình, ít thời gian rảnh Cuộc sống ổn định và đầy đủ. Chu Khả Khả liên lạc với cô, nói muốn giới thiệu một người bạn cho cô, là một thạc sĩ du học về, chuẩn bị quay lại trường để học tiến sĩ. lâm dị nhiên nói qua điện thoại, em bận mà, chị Khả Khả. Em bận gì chứ, em không muốn gặp thì có." Chu Khả Khả bóc trần cô lại nói, "Người này rất ưu tú, nếu không thì chị tiếc lắm không giới thiệu cho em đâu." Lâm Dĩ Nhiên cười lém lỉnh, "Em không muốn, không muốn gặp." Chu Khả Khả tất nhiên không ép cô nói, "Vậy được, mai chúng ta đi ăn cơm nhé." "Được ạ." Lâm Dĩ Nhiên ngoan ngoãn đáp. Hôm sau Chu Khả Khả và Lâm Dĩ Nhiên đi ăn cơm, Chu Khả Khả kéo cô selfie một bức đăng lên trang cá nhân. Chú thích Tôi và nữ thần của tôi Triệu Ninh Người lần trước ăn cơm cùng Bình luận một biểu cảm Chảy nước miếng ở dưới Lầm dĩ nhiên tối về sau khi tắm Leo lên giường Trước khi đọc sách kiểm tra điện thoại Thấy khâu hành đã nhấn thích Trong rèm giường Cô bật một đèn nhỏ Ngồi bên trong Nhìn chăm chăm vào cái avatar cầu thủ bóng đá đó Nhìn một lúc lâu Sau đó cô cũng nhận thích lại Đây là lần tương tác đầu tiên của họ Từ khi kỳ nghỉ kết thúc đến bây giờ Nếu điều này cũng tính là tương tác Lâm dĩ nhiên và khâu hành có phần giống nhau Trong tính cách Mặc dù bề ngoài trông một người cường rắn Một người mềm mại Họ đều là những người dù mình ở trong hoàn cảnh tồi tệ đến đâu Cũng cố gắng duy trì sự đàng hoàng Lâm dĩ nhiên đã từng muốn giữ khâu hành lại Và đã thử không chỉ một lần Cô không giữ được Nên cũng sẽ không đeo bám Vì vậy cô và khâu hành chắc chắn là như vậy Có lẽ trong tương lai Khi cả hai đã khác đi Khi tâm trạng thay đổi Biết đâu sẽ có nhiều khả năng hơn Nhưng ít nhất hiện tại Họ chỉ có thể như thế này Tuy nhiên mọi khía cạnh trong mối quan hệ của họ Đều đầy những bất định Giống như sự khởi đầu đột ngột ban đầu Thời gian lạnh lùng không liên lạc này của họ Kết thúc một cách bất ngờ Qua kỳ nghỉ quốc khánh Thời tiết trở lạnh xưởng của Khâu Hành ở một thành phố phía Bắc Năm nay trở lạnh rất sớm Khâu Hành thường xuyên gọi điện về nhà Mỗi ngày nói chuyện với mẹ Phương Mẫn trong điện thoại có thể nói chuyện bình thường với anh, mặc dù dòng thời gian vẫn có chút lộn xộn. Khâu Hành gọi điện buổi sáng sớm và tối muộn, có một ngày Phương Mẫn hỏi về Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền đi đâu rồi? Khâu Hành trả lời, đi học rồi. Con làm con bé giận à? Trước khi đi nó khóc. Khâu Hành nghe mẹ lẩm bẩm một mình. Tiểu Thuyền mà khóc là mũi đỏ hết cả, nhìn mà xót xa. Lâm dị Nhiên đã đi rất lâu rồi, đến hôm nay mẹ anh mới nhắc đến cô. Bà không bao giờ liên hệ với Lâm Dĩ Nhiên với Khâu Hành. Bởi vì trong thế giới của bà, Lâm Dĩ Nhiên sống trong hiện tại, còn Khâu Hành sống trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên sau khi bà ốm, nhắc đến Lâm Dĩ Nhiên trước mặt Khâu Hành. Khâu Hành ngừng một chút, rồi mới nói, không có đâu. Phương Mẫn hỏi tiếp, vậy sao con bé khóc? Khâu Hành nói, chắc tại em ấy không nỡ xa mẹ. Không phải đâu, Phương Mẫn phản bác. Khâu Hành im lặng vài giây, rồi cười nói, vậy thì em ấy tự mình muốn khóc. Sao lại thấy được? Phương Mẫn tức giận. Không cho phép ai nói xấu tiểu thuyền. Mẹ không nói chuyện với con nữa, mẹ cúp máy đây. Bà nói xong thì thật sự cúp máy. Khâu Hành nhìn điện thoại bị cúp, một lúc sau có chút buồn cười. May mà trong nhà chỉ có một đứa con trai, nếu không chắc từ nhỏ đã không sống yên ổn. Con trai cuối cùng cũng không bằng con gái, dù mẹ anh có lú lẫn thế nào, nhưng tiểu thuyền trong lòng mẹ ai cũng không được phép nói xấu, dù chỉ một lời. Khâu Hành đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm. Cô gái nhỏ tuy đơn giản nhưng lại khiến mọi người yêu quý, anh cũng bị cô thu phục, đối với cô hết lòng hết dạ. Lâm dĩ nhiên mua cho dì Phương một chiếc khăn lụa, gửi đến nhà. Trước khi đặt hàng, cô không thể không nghĩ đến khâu hành, vô thức muốn gửi cho anh một cái. Ở chỗ khâu hành lạnh sớm, hơn nữa khâu hành không mẫn cảm với nhiệt độ, không ai nhắc thì anh sẽ không biết đổi chăn ấm. Cuối cùng xong hồi do dự, cô vẫn không đặt hàng. Lạnh vài ngày cũng không sao, sau này tự nhiên sẽ có người lo cho anh. Ba năm qua, họ đã để lại cho nhau quá nhiều dấu vết Không thể dễ dàng xóa bỏ Nhưng sự thấu hiểu của họ đã khiến Sau khi kết thúc mối quan hệ này Ai cũng không làm phiền cuộc sống của người kia Để mọi thứ trở về yên bình Thật ra năm cuối đại học của Lâm Dĩ Nhân rất bận rộn Các nghiên cứu sinh dự bị trong khoa đều được sắp xếp làm trợ giảng Dẫn dắt một tháng huấn luyện quân sự Cộng với việc cô có công việc dịch thuật Phải viết bài và giúp giáo sư Hàn của mình chỉnh sửa bàn thảo đầu tiên Thời gian rảnh của cô không nhiều Cô quen với việc lên lịch kín mít Cũng không có nhiều thời gian để nghĩ lung tung Nhưng đôi khi cô vẫn như thế này Đột nhiên nhớ đến anh Rồi để mình thả trống một chút Vào buổi chiều tối Quảng trường Chìm của trường vẫn rất nhột nhịp Có người trượt ván, có người yêu đương Có người chơi guitar hát hò Lâm Dĩ Yên ngồi trên bậc thềm của quảng trường Cùng một cô gái Vừa xem hội trượt ván tập luyện vừa trò chuyện Cô gái trông rất nhỏ cũng rất dễ thương làm cô bé vừa vào năm nhất, đối với cuộc sống đại học, trong những năm tới vẫn còn rất mơ hồ, không biết phải nói với ai nên dột rè hẹn gặp Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên đối xử với các cô bé rất tốt, là một đàn chị rất dịu dàng, các cô gái nhỏ đều thích cô. Chị ơi, em nên vào ban nào ạ? Cô gái chống cằm lo lắng nhìn phía trước, nói với Lâm Dĩ Nhiên. Ban nữ công là làm gì ạ? Chị đàn chị đó nhiệt tình lắm. Nhưng nghe đến tên ban này em cảm thấy hơi lạ lạ Là học theo thùa gì đó à Lâm dĩ nhiên cười nói Là công trong công việc Không phải là hồng Em có thể hiểu đó là một ban bảo vệ quyền lợi của nữ sinh Thường tổ chức các hoạt động cho nữ sinh Và giúp đỡ nữ sinh giải quyết khó khăn Và nhiều thứ nữa Là vậy à Cô gái ngạc nhiên ngồi thẳng dậy Bọn em cứ tưởng là nữ hồng Làm theo thùa cắt giấy gì đó Lâm dĩ nhiên nói Trước đây, ban nữ công của hội sinh viên trường đã tổ chức nhiều hoạt động khá ý nghĩa. Em có thể xem trên trang công khai của họ, chắc vẫn còn bài viết." "Dạ, cảm ơn chị." Cô gái gật đầu mạnh, "Em biết rồi." Các cô gái mới vào trường, khuôn mặt đầy ngây thơ, đối với mọi chuyện đều nghiêm túc và cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Dĩ Nhân lúc mới vào học, không giống các cô, cô đầy tâm sự, nặng chịu trong lòng, không hồn nhiên như các cô. Khi đó, điều khiến cô yên tâm nhất chính là Khâu Hành gọi điện cho cô dù chỉ nói vài câu hỏi cô đã ăn cơm chưa cũng khiến cho Lâm Dị nhiên cảm thấy mình có chỗ dựa không cô đơn sau này cô không cần lo lắng về khoản nợ nữa mọi thứ trong đại học cũng dần trở nên quen thuộc tâm trạng mới thật sự nhẹ nhõm Chị ơi chị có người yêu chưa cô gái nhỏ hỏi chị chưa Lâm Dị nhiên hỏi em sao lại hỏi vậy chắc là em nghe nhầm lần trước nghe các bạn trong phòng nói chuyện nếu không phải là chị thì là chị tiểu văn dù sao cũng có một chị sắp yêu rồi có người viết bài hát để tỏ tình Lâm Dị nhiên lắc đầu nói không phải chị đâu chị từng có người yêu chưa cô gái nhỏ hỏi đầy bí ẩn chị ấy à Lâm Dị nhiên nghĩ một lúc rồi cười nhẹ chị điện thoại rung lên cắt ngang lời Lâm Dị nhiên cô cúi đầu nhìn là một số lạ chị nghe điện thoại chút nhé Lâm Dị nhiên nói cô gái gật đầu lịch sự ngồi sang bên cạnh anh khâu khi nào về mưa mùa thu Càng mưa càng lạnh, hôm qua mưa hôm nay, nhiệt độ giảm đáng kể. Chiều lại bắt đầu rơi mưa, có lẽ là ngày mai sẽ giảm mạnh nữa. Sau cơn mưa hôm qua, điện áp bắt đầu không ổn định, không biết có vấn đề gì với đường dây điện. Đã ngắt điện vài lần, có lần cầu dao nảy tia lửa. Lúc này trời đang mưa, thợ điện nói đợi mưa ngừng mới tới. Hôm qua nếu mưa muộn thì không qua được, sáng mai mới tới. Khâu hành không cho dùng điện, cũng không cho bật lại cầu dao. Mao Tuấn có việc gấp, mất điện thì máy không chạy được, ác quy cũng không đủ tải. Khâu Hành đi lấy máy phát điện ở kho khác về. Anh Khâu không ngại phiền đâu. Mau Tuấn ngồi nhấm nháp bắp ngô rồi nói, nếu bật lại cầu dao hai lần nữa là xong rồi, chỉ mất 5 phút, 8 phút thôi. Đừng, nghe lời anh Khâu đi. Tiểu Trương là người nghe lời Khâu Hành tuyệt đối. Khâu Hành bảo sao làm vậy, rất ngoan. Anh Khâu không cho dùng điện thì đừng dùng, lỡ cháy thì sao. Cứ phòng hờ thôi. Đúng đúng đúng, không phải là tôi không bật lại sao? Mao Tuấn cười. Tối nay không bật điều hòa được, mọi người chịu lạnh nhé. Cũng không sao, dù sao anh Khâu bảo không dùng điện thì không dùng, Tiểu Trương nói. Xe của Khâu Hành từ ngoài trở về, Tiểu Trương nhảy lên. Anh Khâu về rồi. Khâu Hành xách máy phát điện vào. Mau Tuấn tiến tới kết nối máy, cười nói. Người thầy nào dạy trò đấy? Tiểu Trương đúng là được anh dạy dỗ, tốt rồi. Bây giờ trời chạng vạng, chút nữa sẽ tối hẳn. Trong xưởng không mở điều hòa Mặc áo khoác cũng thấy lạnh, Khâu Hành trong bộ đồ công nhân chỉ mặc áo ngắn tay, ra ngoài một chuyến thì bộ đồ công nhân đã ướt một chút. Tăng lương, Khâu Hành nói, phải đấy, cậu thật sự, nên tăng 200 tệ để nghe lời, mau tuấn đùa. Khâu Hành dù sao cũng là ông chủ, anh không cho bật cầu dao thì không ai dám bật, tối nay không có đèn, không có điều hòa, cũng không thể tắm rửa. Mấy người nhà ở địa phương thì Khâu Hành đã cho về sớm. Những người còn ở lại trong sườn cũng cơ bản đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại khâu hành và tiểu trương. Chờ Mao Tuấn làm xong việc cũng sẽ về phòng nghỉ. Ông lão gác cổng đã khóa cửa lớn, thả hai con chó ra, cho chúng dạo quanh sân. Nghe thấy hai con chó sủa, nhưng không dữ dằn, có chút rên rỉ trong tiếng sủa. Ai đến kìa? Tiểu trương nói vu vơ. Sủa lý nhí như vậy, chắc ai đó về lấy đồ. Mao Tuấn vừa làm vừa nói. Tiểu khâu. Ông lão gác cổng từ xa gọi. Tiểu khâu. Tìm anh đấy, anh không, Tiểu Trương nói. Khâu hành đứng dậy đi ra ngoài. Đi được một nửa, từ xa nhìn thấy người ở cổng. Khâu hành bất giác sững lại, lông mày từ từ nhíu lên. Lâm dĩ nhiên mặc áo ngắn tay, quần dài mỏng, dày vải, tóc búi sau đầu. Đeo chiếc ba lô to thường dùng để đựng sách khi đi học. Da cô vốn đã trắng, lúc này đứng trong mưa, trời trạng vạng càng trắng nổi bật, thậm chí có chút tái nhợt. Lâm dĩ nhiên đứng ở cổng yên lặng nhìn anh, trong mắt chứa đựng nhiều cảm xúc Khâu hành nhíu mày chạy tới Ông lão gác cổng thấy khâu hành ra rồi Quay vào nhà nhỏ Có chuyện gì vậy? Khâu hành hỏi cô Lâm dị nhiên có lẽ vì lạnh Hoặc có thể vì lý do khác Cả người cô run rẩy. Khâu hành cởi áo công nhân khoác lên người cô hỏi Em bị sao thế? Lâm dị nhiên chỉ ngước mắt nhìn anh Cầm căng lên Ánh mắt như là giận dữ Như là không cam lòng Lại có những cảm xúc khác Cô không nói gì Khâu hành nhíu mày Nói đi, sao vậy? Khâu hành vẫn như trước cao giáo, bờ vai rộng, nhíu mày nhìn người rất dữ. Áo công nhân có mùi dầu máy nặng nề, Lâm Dĩ Nhiên bị mùi này bao phủ, áo còn giữ nhiệt của Khâu Hành. Mắt Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên đỏ lên, môi cô cũng có chút nhợt nhạt, không giống như mọi khi, môi luôn đỏ hồng mịn màng. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên gọi anh, Khâu Hành nhìn cô, "Nói đi." Lâm Dĩ Nhiên nắm lấy tay anh, đôi tay lạnh lẽo và ướt đẫm. Cô rõ ràng đần run rẩy dưới ánh mắt của Khâu Hành lông mì bị mưa làm ướt đẫm như những giọt nước mắt cô nhìn Khâu Hành mở miệng nói chúng ta đừng chia tay nữa được không anh Khâu Hành im lặng lúc lâu sau mới hỏi ý em là sao nếu bắt lầm dị nhiên rơi xuống cô không màng đến sự tồi tệ của mình tội nghiệp nhìn Khâu Hành anh đừng bỏ em em còn phải đi học anh đừng bỏ mặc em